để thương trong đời sống hằng ngày chúng ta ít khi nhìn lại chính mình để thấy rõ được những giá trị đích thực của sự sống thương yêu bản thân mình và thương những người chung quanh bởi vì tình thương là điều kiện tất yếu để đem lại hạnh phúc chân thực nếu đời sống mà thiếu vắng tình thương yêu thì sẽ trở nên khô khan trơ trọi và không có ý nghĩa gì cho cuộc sống mà tình thương có mặt là nhờ vào tuệ giác vốn có ở nơi mỗi chúng ta được phát khởi và trí tuệ chỉ biểu hiện khi tâm trở về trọn vẹn với thân có lẽ trí tuệ là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa an vui và hạnh phúc cho nên vào đời nhà Trần có tuệ trung thượng sĩ là người cư sĩ tài gia đã tu tập và ngộ đạo Nên vua Trần Thánh Tông đã gửi gắm Thái tử Trần Khâm đến để học hỏi đạo lý nhằm phát huy được trí tuệ. Đến ngày trở lại triều đình, Trần Khâm kính cẩn hỏi, cốt lõi, yếu chỉ của thiền thì được tuệ trung thượng sĩ dạy rằng Phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc, soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, chẳng từ nơi khác mà được. Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngữ Lục, trang 63 Thật vậy, chúng ta chỉ cần nhìn lại thân tâm mình cho thật kỹ càng và tường tận thì sẽ thấy được vô vàng điều kiện để làm nên hạnh phúc. Tuệ Trung Thượng Sĩ khẳng định cho Trần Khâm biết rằng cốt lõi của sự sống an vui và giải thoát nó vốn có tại đây rồi đừng chạy đi tìm kiếm ở một nơi nào khác mà vô ích câu nói trên tuy ngắn gọn nhưng thật là thâm sâu hàm chứa toàn bộ yếu chỉ của thiền và nhờ lời dạy thăm sâu đó nên sau này đã giúp cho vua trần nhân tông thấu rõ được đạo lý nhà phật và về sau vua trở thành sư tổ của dòng thiền trúc lâm yên tử nhìn lại có nghĩa là hãy hồi đầu lại hãy trở về đây mà thấy tức là sự sống đích thực đang có mặt tại đây Ta hãy trở về sống trọn vẹn và thừa hưởng với những gì đang biểu hiện. Nhìn lại là ta thấy rõ sự vận hành của thân tâm cũng như hoàn cảnh đương tại. Nhìn lại là trạng thái tâm ý tỉnh thức và trong sáng, không bị mê mờ hay dao động bởi ngoại cảnh. Mỗi khi tâm ý trở về trọn vẹn với tự thân, ta sẽ cảm nhận được những dòng khởi từ thân tâm mình một cách rõ ràng. Nhờ biết rõ những hiện thực ấy Nên ta làm chủ được bản thân mình Và đồng thời không bị cái ta sai sử chi phối Trong đời sống hàng ngày Ta thường quên nhìn lại chính mình Nhất là khi đi đến những nơi đông người Khi đi chợ hay là vào siêu thị để mua sắm Ta dễ bị hoàn cảnh ở nơi đó thu hút Những lúc ấy Ta không biết rõ là mình đang làm gì Mà chỉ hành xử theo thói quen của bản năng và quán tính Trong mọi sinh hoạt cũng thế, ta thường bị cái ta điều động và làm theo như một công thức có sẵn. Khi ai nói một câu gì khó nghe thì lập tức cái ta xen vào để phản ứng, chỉ trẻ và phân tích đúng sai, hay dở tốt xấu, vân vân. Lúc đó, ta không thấy rõ sự vận hành của tâm ý mình như thế nào cả nên không làm chủ được chính mình từ đó ta dễ nổi giận la mắng người hoặc dùng mọi thủ đoạn để buộc tội trừng phạt lại đối tượng đã làm cho mình khổ hiện trạng bực bội này làm cho thân thể ta gồng cứng lên những tế bào co rúm lại và khuôn mặt biến dạng đỏ phừng phừng hoặc tái nhạt đi tim đập không đều khó thở máu huyết bị tắc nghẽn Chúng ta thừa biết rằng mỗi khi máu trong cơ thể không được lưu thông thì các triệu chứng bệnh tật dễ dàng phát sinh. Vì vậy, không hiểu rõ và làm chủ chính mình sẽ tác hại cho tự thân và những người xung quanh. Thế thì, đối với bản thân mình, ta không biết thương yêu mà còn tạo ra đau khổ thì làm sao ta có thể thương yêu ai được? Do đó, ta muốn thương yêu mọi người, trước hết phải biết thương lấy chính mình. Mà thương yêu bản thân mình thì phải có cái nhìn sâu sắc vào trong đời sống hằng ngày để biết rằng ta nên tiếp xúc và tiêu thụ những gì nhằm đem lại sự lợi ích cho tự thân và cho những người xung quanh. Thực ra, khi trở về với chính mình, ta sẽ học ra được rất nhiều kinh nghiệm từ những nỗi khổ, niềm đau, giận hờn, ghen ghét, sự phản ứng, vân vân Tất cả những diễn biến ấy đều là bài học quý giá cho ta cả và đồng thời trí tuệ cũng được biểu hiện từ giây phút ấy. Có thể nói rằng, những người có tình thương lớn là nhờ họ trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc đời, nên họ dễ dàng buông xã, thông cảm và thương yêu đối với mọi người xung quanh. Như những người cha, người mẹ hiền cũng vậy, sở dĩ các nhà văn, nhà thơ, ca ngợi diễn tả công lao của cha mẹ đối với con cái được ví như núi non, như trời biển, là vì cha mẹ chịu quá nhiều thiệt thòi, cực khổ, gian nan để nuôi dạy cho con cái mình khôn lớn mà không bao giờ tính toán hoặc đặt điều kiện gì với người con thân yêu của mình. Cho nên cha mẹ được xứng đáng cho những người con tôn thờ và kính ngưỡng. Thật ra Cũng nhờ có sự trải qua nhiều bài học đắng cây, gian khó như thế nên giúp cho tình thương và sự kham nhẫn của người cha, người mẹ được lớn thêm lên. Vì thế, cái gì cũng có hai mặt của nó, tùy theo cách nhìn nhận ở nơi mỗi người, mà có đúng hay là sai. Vì vậy, nhìn lại chính mình là vấn đề rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Có khi nào bạn ngồi yên và lắng lòng để nghe những tiếng nói thì thầm trong tâm mình chưa? Bạn đã từng nhận diện rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra từ ở nơi thân tâm mình hay không? Hơi thở như bà mẹ Hiền đã nuôi dưỡng cho bạn sống mấy mươi năm nay, nhưng có khi nào bạn quan tâm nhìn lại hơi thở và tỏ lòng biết ơn đến nó chưa? Hơi thở rất là quan trọng bởi chỉ cần nó ngừng thở, Trong một vài phút, thì bao nhiêu sự nghiệp mà bạn gầy dựng được, kể như tiêu tan trong chóc lát. Thế mà chúng ta vô tình quên lãng và xem thường. Đến khi nằm hấp hối trên giường bệnh, thì lúc bây giờ ta mới thấy sự hiện hữu của hơi thở cho đời sống của con người quan trọng đến mức độ nào và khi đó cho dù ta có tiếc nuối và hối hận gì chăng nữa cũng đã quá muộn màng nhìn lại chính mình là khả năng tạo ra sự bình an và tự do trước mọi xung đột phức tạp của cuộc sống mỗi khi tâm ta bình thản tươi mát thì tình thương chân thực đồng thời cũng được biểu hiện nhờ đó Khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh éo le, tiêu cực xảy ra thì ta cũng dễ dàng buông xã và tha thứ cho những ai đang còn yếu kém, vụng về hay lầm lỡ. Trong tâm ta không còn ôm ấp nỗi hiềm hận hay oán ghét ai cả, bởi nhờ có cái nhìn trông sáng và thăm sâu vào thực tại đang là...